đã. Anh lên mốc ở nhà Sắp mưa rồi. cố phải đấy làm việc với cô giáo một tí, ông Đúng. bố phải còn vẽ lên tường cho cho lớp học pin cơ mà. Dù, dạ. Dạ. Bây giờ cứ lần ngày mai, rồi bố làm toàn đóng không không may nữa đi. Rồi không nào. Con là bảy chú lùn thôi. Gồm <cười> một vẹt cả, cái vật lên đi. Đào không chưa? Đúng. Hôm nay chơi lần đầu tiên, chơi cái gì? Lần đầu tiên chơi, lần đầu tiên là vẫn chơi thức hình Cô thấy Binh cứ đứng buồn buồn, lúc buổi sáng thôi mà Xong một lúc sau là vui lại hả Binh? Ờ ạ Thôi đến vui bình thường, tôi bố chiều lại đón như bình thường Ủa? Dạ Bây giờ có 3 bạn đi chơi cơ Ủa, sau này Binh phải sao chơi được 10 bạn, xong rồi chơi 20 bạn lên mới gọi là siêu đừng cười xuống đóng vào càng chơi đông càng xịn chơi hết cả lớp luôn cái này đến trong cái này đây là sao đúng thế cô thấy hôm nay sáng có bạn nào mà đứng mà lùn lùn đứng bên cạnh bên buổi sáng ấy Bạn gì đứng có đến bay bin thấp thế. Bạn đấy tên là bạn gì nhỉ? Bin. Con bố bạn như chơi. Các bạn lúc sáng mà đứng cạnh bin là bạn tên là gì? Bin. Vạn hỏi nhá. Vin ăn nhiều cơm chân to ăn nhanh mà nên là cao hơn, ăn hai bát to thế thì cũng phải cao hơn. Chắc bạn đấy ăn hay là bạn ấy ở nhà nó ăn một bát thôi ấy. nên là thấp. Là bạn bạn thấp và cao đến đây của Vin. <cười> Cố nhìn buồn cười quá. Ê, ê, dạ. Ờ, ở nhà ở nhà ăn một bát. Rồi chắc là thế đấy Vin à. Ông à. Sao có ba bát đâu ạ? Em bố chưa biết, là đi ăn thử nên nó thế nào. Hôm nay ở nhà có xúc xích Việt Nam đấy. Hãy bố cho với cả Mì Gõ Để không bỏ lỡ Wow. 嗨嗨 Thì có thấy Vinh cười hơi vui ấy Mà hôm Vinh có buồn buồn nào ý Hôm nay hả? chắc là ở lớp chơi vui ý gì Thế là thích rồi đi chơi vui thế là thích rồi Dạ Thì vui vui thích rồi Thích Vinh có vui là vui thích Dạ, hôm nay Vinh Vân nó vui vui Tôi là thứ sáu mới được kiểu một bé ngoan Nhưng mà cứ có trưởng kiểu bé ngoan không chỉ có một loại kiểu bé ngoan thôi